gọi là ở với ông kia nhưng chỉ nhớ ra ông ngoại để mà dẻo ban ngày bà ngoại phải thay ông vào chăm sóc cụ nhưng cái giống mà men nát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện